Chương 897, tiếng reo hò dần lắng xuống, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong không trung, như một lời thề non hẹn biển của hàng tỷ sinh linh. La Trinh đứng đó, giữa một không gian vừa hoang tàn vừa trắng lệ, nơi những vết sẹo của trận đại chiến vẫn còn hằn sâu trên từng tầng không gian, nhưng ánh sáng bình minh lại rực rỡ hơn bao. Giờ hết, bầu trời đã quang đãng. Những vì sao lấp lánh với một vẻ đẹp khác, một vẻ đẹp của sự tái sinh, như thể chúng cũng đang chào đón một kỷ nguyên mới. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng linh khí trong lành, không còn bị vặn vẹo bởi ý chí cưỡng bức của Thiên Đạo Cũ. Một cảm giác nhẹ nhõm đến tận xương tủy, nhưng cũng đi kèm với một gánh nặng vô hình. Trận chiến đã kết thúc, nhưng hành trình nghịch thiên thì không? Nó chỉ vừa chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn mới. La Trinh, ngươi đã làm được." Một giọng nói trầm ấm vang lên. Đó là Hắc Long Vương, thân thể khổng lồ của ngài giờ đây đã thu nhỏ lại, hiện thân thành một lão nhân râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ uy nghiêm. Bên cạnh ngài là Tiên Hoàng, dung mạo có phần tiêu tụy nhưng ánh mắt lại bừng sáng vẻ tự hào. "Không phải ta Mà là chúng ta, La Trình Đáp, quay lại nhìn những đồng đội đã sát cánh bên. Mình, ánh mắt anh lướt qua Tiên Hoàng, Hắc Long Vương, rồi đến Linh Xi si với nụ cười dịu dàng, Diêm La với vẻ mặt trầm tư thường thấy, cùng vô số cường giả từ các chủng tộc, giới vực đã cùng nhau đứng lên chống lại Thiên Đạo. Mỗi người họ đều là một phần của chiến thắng này. Mỗi người họ đều là một biểu tượng của tinh thần nghịch thiên. Thiên đạo cũ đã sụp đổ, nhưng trật tự mới thì cần phải kiến tạo, Tiên. Hoàng nói, ánh mắt nhìn xa xăm về phía hư không. Chư thiên vạn giới đã chịu tổn thương quá lớn, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ còn gian nan hơn cả việc chiến đấu. La Trinh gật đầu, anh biết rõ điều đó. Phá hủy dễ hơn xây dựng, Thiên đạo cũ Dù hà khắc, ít nhất cũng duy trì một trật tự nhất định, một quy tắc vận hành cho vũ trụ. Giờ đây, trật tự đó đã bị phá vỡ, nếu không thiết lập một cái, mới chư thiên vạn giới sẽ rơi vào hỗn loạn vô tận. Chúng ta cần một hội nghị của toàn bộ cường giả, đại diện các giới vực, La Trinh đề xuất. Không phải để ta ban lệnh, mà là để cùng nhau định ra con đường cho tương lai. Kỷ nguyên nghịch thiên không phải là sự cai trị của một cá nhân, mà là sự tự do và lựa chọn của tất cả. Những lời nói của anh vang vọng mang theo sức nặng của một vị cứu thế, nhưng lại không hề có chút kiêu ngạo hay độc đoán. Hắc Long Vương và Tiên Hoàng đều gật đầu tán thành. Họ đã chứng kiến la trinh từ một phàm nhân bị ruồng bỏ vươn lên, không phải để thâu tóm quyền lực, mà là để giải phóng. Đó chính là điều khiến anh khác biệt với tất cả những kẻ tự xưng là thiên mệnh chi tử trước đây. Trong những ngày tiếp theo, chư thiên vạn giới chìm trong một sự bận rộn chưa từng có. Các sứ giả được phái đi khắp nơi, triệu tập những đại diện mạnh nhất, có tiếng nói nhất từ mọi chủng tộc, mọi đại lục, mọi tiểu thế giới. Những vết nứt không gian dần được chữa lành. Những dòng chảy linh khí hỗn loạn dần được điều trình Dù vẫn còn nhiều nơi chìm trong đổ nát Nhưng một làn sóng hy vọng mới đã lan tỏa Xua Tàn sự tuyệt vọng đã bao trùm hàng tỷ năm Hội nghị vạn giới được tổ chức Tại một phế tích hùng vĩ của một thần điện cổ xưa Nơi từng là biểu tượng của thiên đạo cũ Giờ đây Nó được tái thiết một phần Trở thành nơi hội tụ của Ý Chí tự do La Trinh ngồi ở vị trí trung tâm, không phải trên ngai vàng, mà trên một chiếc ghế đá giản dị, đối mặt với hàng trăm cường giả đại diện cho các thế lực khác nhau. Thiên đạo cũ đã bị phá vỡ, La Trinh bắt đầu, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp đại điện. Nó không còn có thể áp đặt lên chúng ta khái niệm về số phận, về định mệnh. Nhưng sự tự do đi kèm với trách nhiệm, chúng ta cần định nghĩa lại thiên không phải là một kẻ cai trị độc đoán, mà là một quy tắc vận hành công bằng, một con đường cho vạn vật cùng tồn tại và phát triển. Nhiều ý kiến được đưa ra, có kẻ muốn thiết lập một thiên đạo mới, nhưng dưới sự kiểm soát của liên minh nghịch thiên. Có kẻ muốn để mọi thứ tự do hoàn toàn, mặc cho các giới vực tranh đấu để mạnh được yếu thua. Nhưng La Trinh kiên định với quan điểm của mình, Một trật tự mới phải dựa trên sự cân bằng, sự tôn trọng và cơ hội công bằng cho tất cả. Nó không phải là một bộ luật hà khắc, mà là một nguyên tắc sống. Chúng ta không cần một vị thần mới để thờ phụng, cũng không cần một thiên đế mới để cai trị, La Trinh nhấn mạnh. Chúng ta cần một đạo mà mỗi sinh linh có thể tự mình thấu hiểu và theo đuổi, đạo của sự sống, đạo của sự tiến hóa. đạo của sự tự do. Và quan trọng nhất, đạo của sự không ngừng nghịch thiên không phải là chống đối, mà là vượt qua giới hạn của chính mình, của vũ. Chủ, anh đề xuất một hệ thống mới, không có khái niệm thiên mệnh chi tử hay thiên tuyển chi nhân. Mọi sinh linh đều có cơ hội tu luyện, đột phá, vươn lên đỉnh cao. Các giới vực sẽ được kết nối thông qua những con đường không gian được khôi phục. cho phép giao lưu văn hóa, trao đổi tài nguyên nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Các cường giả sẽ đóng vai trò là hộ đạo giả, không phải để cai trị mà để duy trì sự cân bằng, bảo vệ những kẻ yếu thế khỏi sự áp bức và hướng dẫn những kẻ lạc lối tìm thấy con đường của mình. Quá trình thảo luận kéo dài nhiều ngày, nhiều đêm, có tranh cãi, có bất đồng, nhưng cuối cùng Dưới sự dẫn dắt của La Trinh, một bản tuyên ngôn cho kỷ nguyên nghịch thiên đã được ra đời. Nó không phải là một bộ luật chi tiết, mà là những nguyên tắc cốt lõi, những giá trị mà toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ cùng nhau hướng tới. Khi hội nghị kết thúc, La Trinh cảm thấy một phần gánh nặng đã được san sẻ. Anh không đơn độc, hàng tỷ sinh linh, từ những phàm nhân nhỏ bé đến những cường giả đỉnh cao đều đã chọn con đường này. Kỳ Nguyên nghịch thiên không phải là của riêng anh, mà là của tất. Cả tối hôm đó, La Trình đứng một mình trên đỉnh một ngọn núi đã được tái tạo, nhìn ngắm những vì sao. Chúng vẫn lấp lánh như mọi khi, nhưng trong mắt anh, chúng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, chúng không còn là những điểm sáng vô tri bị chi phối bởi một ý chí tối cao, mà là những thế giới tiềm ẩn. những khả năng vô hạn đang chờ đợi được khám phá. Linh Xi si nhẹ nhàng đến bên anh, tựa đầu vào vai anh. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, phải không? nàng hỏi, giọng nói dịu dàng như gió thoảng. La Trinh khẽ mỉm cười. "Phải, Linh Xi, si, trận chiến lớn nhất đã kết thúc, nhưng hành trình khám phá và vượt qua giới hạn thì vĩnh viễn không ngừng. Có lẽ, đó mới là ý nghĩa thực sự của Thiên, một chân trời không ngừng mở rộng, một thử thách vĩnh cửu để chúng ta không ngừng phát triển. Anh biết rằng sẽ còn nhiều khó khăn phía trước, những tàn dư của Thiên Đạo Cũ có thể vẫn còn ẩn mình. Những thế lực ích kỳ có thể sẽ nổi lên, nhưng anh không còn sợ hãi, bởi vì giờ đây, anh không chỉ có sức mạnh của mình, mà còn có ý chí của toàn bộ chư thiên vạn giới. và tinh thần nghịch thiên đã ăn sâu vào mỗi linh hồn. Hành trình của anh, của họ sẽ không bao giờ kết thúc, mà chỉ chuyển mình, vĩnh cửu. Và La Trinh, với ánh mắt kiên định nhìn về phía những vì sao, biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu vĩ đại hơn, một sự định nghĩa lại chính ý nghĩa của tồn tại trong vũ trụ vô tận này. Anh là người tiên phong, là biểu tượng nhưng cũng chỉ là một phần của dòng chảy vĩnh hằng mang tên nghịch thiên